Quy một chương 183, chương thần 2, Chương 185, chương thần 2, Chương 185. Bất quá trước lúc này, vẫn là trước làm thí nghiệm đến chứng thực một chút đi. Nhẹ giọng thì thào ở giữa, Jon trong lòng hơi động. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, từng cây màu đỏ dây nhỏ cấp tốc trèo lên thân thể của hắn. Mà tại loại biến hóa này dưới, một cỗ điên cuồng giết cùng chóc cuồng bạo khí thế từ Jon trên thân không ngừng dâng trào ra. Toàn bộ trong xe tràn đầy nồng đậm mùi huyết tình, liền phảng phất có một đoàn sền sệt huyết tương đem toàn bộ toa xe đều bọc lại. Cảm thụ được trung tâm biến hóa, Jon thần sát tham lam nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích bệ tỷ. Dừng một chút, hắn đột nhiên vươn tay hung hăng đâm vào đối phương ngực, Phúc. rất nhỏ tiếng vang bên trong, bẹ tim ngực đột nhiên phá vỡ một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Một cỗ dòng máu màu xanh lam giống như bị không biết lực lượng dẫn dắt, không tự chủ được thuận doan cánh tay cuốn lên đi. Dòng máu màu xanh lam giống như một đầu màu lam tua cờ vòng cuốn trên cánh tay, mà tại cái này màu lam nhạt tua cờ bên trong, nhìn bằng mắt thường không thấy điểm điểm lục sắc hình quang cấp tốc không có vào doan làn da bên trong, bị hắn triệt để hấp thu. Nhìn xem tiến vào làn da bên trong hình quang, doan cảm nhận được tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính lại là hung hăng nhảy một cái tiếp lấy đại biểu lực lượng trị số bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa chỉ là có lẽ bệ tỳ huyết dịch quá ít nguyên nhân loại biến hóa này cực kỳ chậm chậm mà lại lại phi thường nhỏ bé nếu như không phải là bởi vì John hiện tại tinh thần lực đã viễn siêu người bình thường hắn chỉ sợ cũng không phát hiện được nhìn xem cuốn quanh ở trên tay màu lam tua cờ John bàn tay bỗng nhiên khẽ trống xoẹt phảng phất vải vóc xé rách tiếng vang bệ tỳ ngực lô máu đột nhiên làm lớn ra gần như gấp đôi một đám lớn dòng máu màu xanh lam tùy theo nhảy ra trong đó lục sắc hình quang càng giống là suối phun giống như chiều John trên thân chen chúc quá khứ lại giòn hấp thu năng lượng dưới, nằm dưới đất mẹ tỷ phảng phất hạ khí cầu, cấp tốc trở nên khô cát. Nguyên bản sinh động sinh mệnh khí tức cũng cấp tốc trở nên yếu ớt. Phảng phất như là một cây trong gió tiêu đốt nhỏ nến, tuy thời đều có dập tắt khả năng. Nhưng là, ngay tại bệ tỷ sinh mệnh chi hỏa muốn triệt để dập tắt thời điểm, giòn giống như đã nhận ra cái gì bỗng nhiên ngẩng đầu. Bất quá lập tức đầu hắn bên trong liền bỗng nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét. Rõng, cái này tràn ngập dã tính gào thét không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ ý nghĩa, lại mang theo dị thường cuồng nộ cảm xúc đồng thời như thế rõ ràng lại to lớn. Đến mức phảng phất như là quả bom trực tiếp tại giòn trong đại não ầm vang nộ tung. T. Một đạo màu đỏ tươi huyết dịch nương theo lấy từng trận đau nhức từ giòn lộ hai chỗ truyền đến. Bất quá đối với cái này, giòn lại là nhẹ nhàng hít mũi một cái, có chút meo cặp mắt lại, lộ ra một kia dư vị thần sắc. Cái này mùi quả nhiên là tới sao? Nữ thần săn bán. Dừng một chút, hắn mở hai mắt ra, nhìn cũng không nhìn bên cạnh sắc biến thành thây khô bẹ ti, trực tiếp quay người nhìn về phía phía ngoài cửa xe lờ mờ bầu trời. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhỏ xíu đen nhánh khẽ hở. Từng đạo đạm kim sắc quang mang đang từ trong cái khe tán rớt ra. Nhìn xem kia đột một đen nhánh khẽ hở. Jon không tự chủ liếm môi một cái, theo sau trên người hắn điên cuồng giết chóc khí tức lần nữa tăng vọt. Cố khí tức này giống như như thực chất làm cho cả toa xe hiện đầy màu đỏ xâm quỷ dị sương mù. Thân hình nguyên bản liền rất cao lớn Jon, tại sương mù bên trong ẩn ẩn lần, lần nữa bành trướng. Hắn nắm chặt lại triệt để bộ phát ra toàn lực bàn tay, trong mắt bắn tung tóe xảy ra nguy hiểm qua mang. Liên đệ ta xem một chút, trong truyền thuyết thần cùng cổ đại chi thần đến cùng có cái gì khác biệt đi. Còn chưa dứt lời dưới, Jon thân ảnh liền bỗng nhiên tại trong xe biến mất. Ở ngoài thùng xe, giống như đánh vỡ mấy đạo yêu rớt pha lê liên tiếp hùng ảnh bên trong, bang một tiếng ron không chút nghĩ ngợi trực tiếp rút kiếm hướng phía kia đen nhánh khe hở bộ tới. Ken. Chói thai nổ đùng. một đạo mắt trần có thể thấy bạch vòng cấp tốc quay tán. mà tại ron chạm kích dưới, đen nhánh trong cái khe, một đầu nửa người nô ra khe hở to lớn sư tử đang dùng mình bóng đuốt gắt gao chống đỡ kia đen nhánh trường kiếm. sư tử toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, xóa tung lông bầm theo hỏa diễm chậm rãi phiêu đãng, đang dùng một đôi kim hỏa sắc rửi mắt phẫn nộ nhìn chăm chăm ron. người cái này, thu kịch giọng nam từ sư tử trong miệng thoát ra, bất quá nó vừa mới mở miệng liền bị ron châu đánh gãy đây chính là cái gọi là nữ thần săn bắn dã tính lực lượng cảm thụ được sư trảo truyền đến lực lượng doan khỏe miệng đột nhiên hiện ra một nụ cười khinh bỉ hắn cùng sư chào rằng có trường kiếm đột nhiên nhất chuyện bạch một đạo bạch ngấn hiện lên trường kiếm trực tiếp tránh đi sư chào lấy một loại tốc độ đáng sợ hướng phía đối phương đầu đâm tới phấp Hát vây kim sắc hỏa diễm đầu này nhìn như cường hành vô cùng cự sư thậm chí ngay cả phản ứng đều không có phản ứng liền bị trường kiếm đâm xuyên rồi mới nghiêng lệch nằm trên mặt đất đem trường kiếm từ sư tử trong đầu rút ra doan lúc này mới đem phía sau nói ra đơn giản không chịu nổi một kích chỉ là Ngay tại John muốn nghiên cứu một chút sư tử này có cái gì kỳ lạ địa phương lúc. Cự sư kia ngưng thực thân thể phanh một tiếng nổ tung, hóa thành một đại đoàn lục quang hướng phía cách đó không xa khe hở cấp tốc chui vào. Quy một chương 184, 12 trụ thần 1. Chương 186, 12 trụ thần 1. Chương 186. Chạy. Nhìn xem mảng lớn mảng lớn lục sắc hình quang, John màu hưởng đỏ hai mắt có chút ứng tụ, đồng thời bàn tay ẩm vang hướng phía đoàn kia lục quang chụp tới. 3. Giống. Lục sát hình quang như là như thực chất bị doan nắm trong tay, nhưng ngay sau đó từng đợt sư hống kêu thảm lương theo lấy to lớn dây ruột lực lượng cũng từ lục quang bên trong truyền tới. Bất quá loại lực lượng này cùng doan so sánh, tựa như đại nhân cùng đứa bé khác biệt. Theo bàn tay hắn hung hăng một nắm, dây ruột lục quang ầm ầm nổ tung, rồi mới toàn bộ tiến vào doan trong lòng bàn tay. Mà tại doan tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính bên trong lực lượng chỉ số cũng đột nhiên tăng lên một điểm. Ngay tại cuối cùng nhất một điểm lục quang cũng bị doan thôn vẹt hết lúc. Trước đó cái kia thu cạnh giọng nam xuất hiện lần nữa tại doan bên hai. tên đáng chết, ta nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ. Nghe cái này dần dần yếu xuống tới uy hiếp, Jon không nói gì, chỉ là thu liễm lại trên mặt khinh thường thần sắc bình tĩnh đem cuối cùng nhất một điểm lục quang cũng dẫn dắt tiến trong thân thể của mình. Đợi cho thanh âm kia hoàn toàn biến mất, Jon lúc này mới thu về bàn tay, nhìn chăm chú lên dần dần khép lại đen nhánh khe hở. Thậm chí ngay cả uy hiếp loại này kẻ yếu hành vi đều làm, cái này cái gọi là nữ thần săn bắn đừng bảo là cổ đại chi thần so, nghĩ đến chính là đã từng vợ gịu cũng không sánh bằng, khó trách chỉ có thể đem lực lượng ban cho phổ thông sinh vật có trí khôn. Loại tình huống này để Jon trên mặt hiện ra thần sắc thất vọng. Hắn vốn cho là bệ tỷ trong miệng thần có bao nhiêu lợi hại nhiều kinh khủng nhưng chân thực xem ra cũng liền kia dạng, mà lại, tuy nói từ cuối cùng nhất câu kia uy hiếp bên trong John suy đoán ra vừa rồi kia sư tử cũng chỉ là đối phương một bộ phân thân, nhưng dù cho giết chết một cái phân thân cũng mới tăng trưởng một điểm lực lượng, cái này cũng cùng hắn đoán kỳ hoàn toàn không giống, cho dù là thần, cũng là một cái ngược đản thần. tại thất vọng cảm xúc dưới, John không chế trên thân lít nha lít nhít dây đỏ lùi về đến trong thân thể, theo sau quay người hướng phía phía sau tòa xe đi đến. trong xe, toàn thân khô các bẹt tí lại còn không có chết đi, bộ ngực hắn vết thương đã cấm mản, đều đều hô hấp từ hắn miệng mũi chỗ truyền đến nhìn xem nằm dưới đất làm ra nam nhân, don trong mắt ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. cái này thương thế cùng đại lượng mất máu nếu như tại bình thường nhân loại trên thân đoán chừng chết sớm, không hổ là hồn huyết dị loại, thế mà có thể còn sống sót. bất quá, mặc dù bệ tỷ không có chết, nhưng trước đó don nghe được kia cô đồ ăn mùi thơm cũng đã biến mất. nói cách khác, đối phương loại kia bắn ra mũi tên kinh khủng năng lực không phải bị don hấp thu chính là bị hắn nữ thần thu hồi đi. mà đối với không có bất kỳ cái gì giá trị bẹt tỷ, hơi suy tư dưới, liền nắm lên hắn đem nó trực tiếp ném đến ở ngoài thùng xe. Đối phương đội xe cách hắn chỗ khoảng cách cũng không phải là bao xa, mà lại lấy thính lực của hắn cũng có thể đứt quãng nghe được có người đang hô hoán bẹ tỉ danh tự. Cho nên, nếu như gia hỏa này vận khí không phải quá xấu, nghĩ đến qua không được một hồi liền sẽ bị phát hiện. Vứt bỏ bẹ tỉ sau, John xe ngựa tiếp tục hướng phía phỉ kéo chi đô phương hướng tiến lên. Về phần cái này ngẫu nhiên phát hiện có thể cho hắn gia tăng lực lượng cái gọi là thần, tuy nói có thể cấp cho John lực lượng phi thường nhỏ bé, nhưng hắn vẫn là đem nó ghi tạc trong đầu. Dù sao, thứ phát hiện này không chừng trong tương lai sẽ cho hắn không tưởng tượng được trợ giúp. Thời gian đang đổi đường quá trình bên trong chậm rãi trôi qua. Bất tri bất giác Sắc trời đã dần dần tối xuống, màu đen xám trên bầu trời y nguyên thỉnh thoảng rơi xuống tinh mịn hạt tuyết. Một đoàn nô lên tới cự thạch bên cạnh, giọn xe ngựa chậm rãi dừng sát ở nơi đó. Hai đầu kéo xe gấu xám sau khi ăn xong một chút thịt làm cùng tuyết nước sau liền giúp vào với nhau nặng nề đi ngủ. Mà ngồi ở trong xe giọn thì từ từ nhắm hai mắt chữ, ngay tại minh tưởng. Chỉ là, không biết có phải hay không là bởi vì ban ngày hấp thu những cái kia lục sắc hình quang nguyên nhân, lúc này ở vào minh tưởng trạng thái giọn ẩn ẩn nghe được một khí tức như có như không từ bốn phía truyền đến. Cố khí tức này giống như là rất nhiều năm mai táng tại thổ địa bên trong thi thể mùi. Tràn đầy mục nát cùng tĩnh mịch, giống như là đã từng gì chất trên người mùi. Don chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trầm xuống nhìn xem một mảnh đen kịt toa xe. Bên ngoài, hạt tuyết đập nện ở trên xe ngựa phát ra nhẹ nhàng sản sạt âm thanh, ngẫu nhiên có thể nghe được gấu xám trùng điệp ngay âm thanh. Ngay tại loại này đặc thù tĩnh mịch bầu không khí bên trong. 3. Phảng phất cái gì đổ vật rơi xuống thanh âm bỗng nhiên từ Jon phía sau truyền đến. Nghe được thanh âm Jon chậm rãi quay đầu, phát hiện ở nơi đó một cái lớn chừng quả đấm màu trắng viên cầu chính quay tròn lăn đến bên cạnh hắn. Nhìn xem kia đột ngột xuất hiện viên cầu, Jon lông mày dần dần nhíu lên tới. Cầu Đông Nhân, hắn giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nâng tay phải lên nhìn về phía mu bàn tay. Ở nơi đó, nguyên bản như là trang trí tạc quạ chi nhãn lúc này vậy mà đã nứt ra một đạo nhỏ bé lỗ hổng, một cỗ màu đen xám xương mù đang từ lỗ hổng bên trong tràn ngập ra, rồi mới khuyết tán đến bốn phía trong bóng tối. Đột nhiên, một đôi huyết hồng sắc to lớn dự mắt tại hắc ám mở ra, tiếp lấy một cái phảng phất từ vô số người trùng điệp cùng một chỗ thanh niên từ cặp kia huyết hồng dự mắt bên trong chuyển ra. A mới khẽ ước giả rốt cuộc tìm được ngươi. Quy một chương 185, 12 trụ thần hai. Chương 187, 12 trụ thần hai. Chương 187 mười hai trụ thần hai, thứ nhất, một trang, chương 187. khế nước giả. Do lông mày cao lại nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện huyết hồng sắc hai mắt. Ngươi nói là ta, đúng thế. Huyết hồng sắc giữ mắt có chút đẻ thấp, trung quanh đen sám xương mù tự động rút đi, một cái cự đại màu đen quạ đen đầu từ trong xương khói đưa ra ngoài. Ta từ trên người ngươi ngửi thấy di chắc cuối cùng nhất hương vị, mà ngươi làm di chắc khế nước người thừa kế, nên một lần nữa cùng ta ký kết khế nước. Ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm. Do mặt không chút thay đổi nói, ta bản thân cũng không muốn trở thành tà quạ vu sư, cho nên ta cự tuyệt ký kết khế nước, không có khả năng. Quả đen có chút vỡ ra qua miệng, lộ ra bên trong tinh bị răng. Cái này không phù hợp mục nát chi địa quý củ, nhưng sự thật chính là như vậy. Jon nhún vai một cái nói, "Mà lại, ta kế thừa chính là di chất di sản, cũng không phải là lực lượng của hắn. Không, cái này không phù hợp quý củ." Quả đen trầm rãi ngẩng đầu, huyết hồng sắc giữ mắt cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Jon gương mặt. "Ngươi hẳn là vì mục nát chi địa kính dâng ra ngươi, linh hồn của ngươi, ngươi hết thảy, mà ta đem ban cho ngươi cùng gì chất mạnh như nhau lớn lực lượng." Đang nói ra câu nói này thời điểm, quả đen trùng điệp giống như tiếng nói tựa hồ sen lẫn đặc thủ nào đó lực lượng đến mức nghe giòn ánh mắt đống nhiên trở nên hoàng hốt, đại não cũng ẩn ẩn trở nên trầm lụt bất quá loại này hoàng hốt cũng vẹn vẹn kéo dài một dây đồng hồ liền bị giòn trong mắt hồng quang châu đánh gãy. hắn nhìn xem trước mặt trường cao cỡ một người quạ đen đầu lâu, sắc mặt đống nhiên phát lạnh vậy mà đối ta sử dụng lực lượng, muốn chết. thoại âm rơi xuống, giòn bang một tiếng rút ra bên hông trưởng kiếm trong nháy mắt liền hướng phía kia to lớn quạ đen đầu bổ tới. đông. tiếng vang nặng nề, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem kia quạ đen một phần ba đầu não xuống tới. một cỗ nồng đậm khói đen từ trong vết thương phát ra. có lẽ là không ngờ tới giòn lại đột nhiên động thủ. Cái kia còn thừa 2/3 quả đen đầu hơi sững sờ, lập tức huyết hồng sắc hai mắt lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ thần sắc. dắt Dường như sấm xét quả minh đột nhiên tại Jon trước mặt nổ tung, lập tức một con kim hoàng sắt to lớn quả chảo nắm kéo mấy đạo khói đen hướng thẳng đến Jon năm tới. Còn chưa tới trước mặt, một cú mục nát mũi liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhìn xem bắt tới quả chảo, Jon vậy mà không tránh không né, trường kiếm trong tay cũng lấy giống nhau tốc độ năm tới. Phục. Trường kiếm thật sâu cắm ở quả chảo ở giữa, nhưng Jon cũng bị bốn cái móng vuốt gắt gao chế trụ, điểm điểm tơ máu thuận lợi chảo chảy xuống. Jon không có để ý thương thế trên người cảm giác. Hắn cầm tắm sâu tại quạ chảo bên trong trường kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, theo sau kéo một phát, Xoẹt. ba cây quạ chảo trực tiếp bị nạo xuống tới, dắt, đau đớn kêu thảm từ kia to lớn quạ đen trong miệng chuyển đến, vô số đen nhánh quạ vũ cũng giống như không cần tiền giống như từ trên người nó rất xuống. Những này quạ vũ phảng phất sống giống như điên cuồng chiều doan bộ nhà qua, trong khoảnh khắc liền đem hắn toàn thân đều bao trùm. Chỉ chốc lát sau, do toàn bộ thân thể liền biến thành một cái cự đại màu đen viên cầu, tầng tầng lớp lớp quạ vũ bên trong, do toàn thân trên dưới phảng phất treo đầy từng cái nặng nghề khói sắt, đem hắn gắt gao cố định tại nguyên chỗ. Lại là chiêu này sao? trong trí nhớ, loại trói buộc này di chất cũng thường xuyên trong chiến đấu sử dụng. Mà lúc trước Jon lần thứ nhất gặp di chất lúc cũng bị cái này vu thuật vây khôn qua. Nhưng này cũng chỉ có thể nói là lúc trước, về phần hiện tại don hơi cảm thụ hạ những này quả vũ lực đạo, theo sau hai tay của hắn hung hăng khai trống. Ông. Trói hai tiếng quanh minh, đen nhánh viên cầu dạy đặc quả vũ đột nhiên nợ ra một khối lớn. Quy một chương 186, 12 trụ thần 3. Chương 188, 12 trụ thần 3. Chương 188. Mà tại quả vũ hình thành cự cầu bên ngoài, đám lớn đám lớn hắc hát vụ liên tục không ngừng chưa hề biết khu vực dũng mãnh thế ra đang không ngừng dâng trào hấp hát vụ bên trong, bốn phía nguyên bản âm lãnh mục nát khí tức càng dày đặc, mà bị hắc hát vụ bao khỏa cự quạ, nó huyết hồng sắc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng bành trướng đen nhánh viên cầu, trung điệp chói hai tiếng nói theo nó miệng bên trong phun ra. Thâm tảng tại âm lãnh chi huyên 12 tà quả chủ thần, mục nát đại đế, hấp tư gì èo lì vờ hiu, Phản phất là đặc thù nào đó nghi tức mở đầu, theo cự quạ nói nhỏ, một cái màu đen sám to lớn hình tròn vu trận lấy đen nhánh viên cầu làm trung tâm bỗng nhiên tán ra, vu trận lóe ra huyết hồng sắc ánh sáng nhạt, phía trên lưu chuyển lên từng đạo tinh mịn màu đen đường vân, những đường vân này xen lẫn dung hợp lại cùng nhau vẹn vẹn mấy giây thời gian liền hình thành một đôi màu da cam dựng thẳng đồng, giống như trong nước cơn sóng, đôi này vu trong trận màu da cam dựng thẳng đồng có chút co du lại, theo sau vậy mà trực tiếp từ vu trong trận thăng lên. mà tại dựng thẳng đồng thoát ly vu trận đồng thời, vu trận bên cạnh kia chỉ cự quạ phảng phất xỉ hơi phân tán thành đại lượng đen nhánh qua vũ, cùng chúng quanh mánh liệt hắc vũ cùng nhau hướng phía dựng thẳng đồng hội tụ tới. theo quạ vũ cùng hắc vũ càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, một cái có ba con đầu to lớn quạ đen chậm rãi ngưng tụ ra. a, rốt cục lại về tới đây, khan khan nam tính tiếng nói đồng thời từ quạ đen ba cái đầu bên trong truyền tới nó sáu con giữ mắt tất cả đều dễ chịu giống như có chút nhéo lại ta thích cái này không khí mới mẻ ấm áp hoàn cảnh cùng một ga mới khéo giả đang khi nói chuyện kia vây khốn giòn đen nhánh viên cầu đống nhiên truyền đến một trận lông lông lông trầm đủ tiếp lấy một đạo bén nhọn dài nhỏ lồi ngấn đột nhiên từ viên cầu mặt ngoài nổi lên theo bén nhọn lồi ngấn càng kéo càng dài Xoẹt. đen nhánh viên cầu mặt ngoài đột nhiên vỡ ra trong tay cầm đen nhánh trường kiếm cả người giống như thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm giòn từ hất cầu bên trong đi ra hắn lúc này thân hình cao lớn phảng phất lại bành trướng rất nhiều toàn thân che kín đạo đạo huyết sắc dây nhỏ gương mặt từ lâu bị một trương mặt nạ màu đỏ ngòm nơi ba bọc, một cỗ điên cùng sát lục khí tức từ trên người hắn tràn ngổ ra. Chỉ là, đương doan nhìn thấy trước mặt thay thế trước đó cự quạ vị trí ba đầu quạ đen lúc rõ ràng sức sờ. Là ngươi? Tựa hồ không nghĩ tới doan nhận biết mình, ba đầu quạ đen ở giữa nhất cái kia đầu có chút mọ xuống, thần sắc hiếu kỳ nói, mới khế đó giả, ngươi biết ta? Nghe được nghi vấn của nó, doan ngựa khí bình tĩnh nói, ta trước đó cùng di chát lao sư tại tinh thần hồ trong di tích gặp qua ngươi, chính là cùng cái kia bạch tuệ cự nhân chiến đấu lần kia. Ồ, nguyên lai like là lần kia a Ba đầu quạ đen có chút cong lên mắt của mình chữ, gạt ra một người tính hóa quái dị tiểu dung. "Xem ra lúc ấy ngươi cũng là người tham dự một trong, nếu là người quen, kia vừa rồi ngươi đối ta phân thân xuất thủ ta liền không so đo, hiện tại liền cùng ta ký kết khế ước đi, yên tâm, ta sẽ đem ngươi đặt ở cùng di chất cùng đẳng cấp, về phần ta mỗi lần xuất hiện hiến tế vật phẩm." Chỉ là nó vẫn chưa nói xong, liền bị Jon lên tiếng ngắt lời nói. "Thật có lỗi, vị này Tà quạ đại nhân, ta nghĩ ta trước đó đã nói, ta không muốn trở thành Tà quạ vô sư, ta có con đường của mình." Ừm. Ba đầu quạ đen ba cái đầu đồng thời đưa qua đến xem Jon. Huyết hồng sắc giữ mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Khế ước giả, ta có thể cho phép ngươi thu hồi lời nói mới rồi, không phải ta chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc, vẫn là nói, ngươi nghĩ bằng trên người ngươi cái này cổ quái lực lượng dự định lần thứ hai cự tuyệt ta. Đối với ba đầu quạ đen chất vấn, John không nói gì, chỉ là trầm mặc không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cho dù bởi vì gì chắc nguyên nhân, đối phương muốn bức bách hắn ký kết mục nát chi địa khế ước. Nhưng trên thực tế, hắn cùng mục nát chi địa kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích liên lụy, mà lại hắn cũng không muốn bởi vì việc này cùng mục nát chi địa sinh ra cái gì mâu thuẫn. Nếu như có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, nhưng trước mắt nhìn ba đầu quạ đen thái độ, rõ ràng là không thể nào. Một hồi lâu, Jon khẽ thở dài một cái, lúc này mới ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Mặc dù không rõ ràng cái gọi là khế đước đối với các ngươi mang ý nghĩa cái gì, bất quá, đã đến một bước này, vậy cũng không có biện pháp, cho nên, mời ngươi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang trầm, Jon thân hình đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Keng. Kim loại giao kích nổ đùng ầm vang tại giữa hai bên nội tung. Ba đầu quạ đen bên trái, cầm trong tay trường kiếm Jon chính gắt gao chống đỡ đối phương đen nhánh quạ chào. Từng vòng từng vòng hơi mở gợn sóng từ bốn phía khuyết tán ra tới. Đây chính là lựa chọn của ngươi. Nhìn xem quạ chảo lớn nhỏ giòn, ba đầu quạ đen đấy mắt hiện ra một tia dữ tợn. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Gào thét ở giữa, ba đầu quạ đen trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt. hóa thành bụi bằng a sâu kiến. Đồng thời, giòn cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên trầm xuống, bỗng nhiên có loại không làm được gì cảm giác. Lần thứ nhất, ma nữ chi huyết không có thể ngăn ở lực lượng của đối phương. Bất quá, mặc dù có loại không làm được gì, nhưng cái này cũng không có hạn chế hắn hành động. Quy một chương 187, 12 trụ thần bốn chương 189, 12 trụ thần 4 chương 189, 12 trụ thần 4 thứ 11 trang, chương 189, đây chính là 12 tà quả trụ thần chi một suy yếu chi lực sao? cảm thụ được trên người suy yếu lực lượng, toàn thân quấn quanh lấy huyết hồng dây nhỏ giòn hai mắt đống nhiên neo lại, lộ ra một tia vẻ cân nhắc. nếu như vậy, hơi dừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, theo sau nguyên bản đã bảnh trướng một vòng thân hình lại một lần nữa phồng lớn, toàn thân cơ bắp giống như đá cẩm thạch đem trên người áo bảo đen chống lên, thân cao cũng gần hai mét năm, giống một gã hôn huyết cự nhân quá nhiều phổ thông nhân loại. Thế đứng hạ nằm trong loại trạng thái này, cuồng bạo lực lượng do nhẹ nhàng lùi lại một bước, theo sau không có cầm trường kiếm tay trái hướng phía quả chảo ầm vang đập tới. Vâng. Ba. Tiếng nổ đùng đoàng, một vòng màu trắng cuồng bạo khí lưu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa nổ tung. Khí lưu bên trong, một nửa kim sắc tàn ảnh vậy mà bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất. Rõ ràng là nửa cái bẻ gây qua chảo. Bẻ gây vết thương không cần tiền giống như chạy xuống mảng lớn kim hồng sắc huyết dịch, xé rách đau đớn để ba đầu quả đen ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, nó kinh ngạc nhìn mình thiếu một đoạn móng trong lúc nhất thời không biết phát sinh cái gì. Cái gì? Thế nào khả năng? Đây là cái gì năng lực? Chỉ là đơn thuần lực lượng. Giật giật có chút bó sát người của áo, doan thần sắc lạnh lùng thu hồi nắm đấm, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mặt khổng lồ quả đen. Lão sư đã từng nói, mục nát chi địa 12 trụ thần, mỗi một cái tà quạ đều tượng trưng cho một loại lực lượng kinh khủng, loại này có thể trực tiếp ảnh hưởng ta suy yếu lực lượng. Nghĩ đến ta quạ đại nhân ngươi cũng là trong đó một tên trụ thần đi. Bất quá lấy ngài loại này thân phận tôn quý, chẳng lẽ phải cứ cùng ta ký kết khế ước sao? Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay có cái gì không tốt, nhất định phải làm cả chết phá. Ngươi. Phản phất nhận lấy cái gì vũ nục, nhìn xem bẻ gãy kia chỉ quả chảo, ba đầu quạ đen sáu con giữ mắt tất cả đều bắn tung tóe ra phẫn nộ qua mang. Chết đi cho ta. Thứ thối. Trói hai quả minh, ba đầu quạ đen kinh khủng hắc hát vụ đống nhiên mở ra, một đám lớn bằng lãnh mục nát hắc hát vụ giống như là mực nước hướng phía Jon chào lên đi. Bất quá, đối mặt với cỗ này, mãnh liệt nhào tới nồng đấm hắc hát vụ, Jon trong tay đen nhánh trường kiếm lại là tiện tay một chạm. Bạch. Một trận rít lên. Ngay mắt sau đó, một đạo màu trắng to lớn khí lưu trực tiếp từ trước người hắn hướng phía hắc hát vụ chém qua thứ. Nông đậm như mực nước hắc vụ trực tiếp bị hung hăng chém thành hai khúc, từ John hai bên xuyên qua. Chém ra hắc vụ sau, John máu trên mặt đỏ mặt nạ nhanh chóng rút đi, lộ ra hắn hơi có vẻ trắng bệnh gương mặt. Cái gọi là suy yếu chi lực, cũng chỉ là tới một mức độ nào đó giảm bất đối phương thể năng, đạt tới suy yếu thậm chí bị thể trọng của mình trực tiếp đè chết hiện tượng, bất quá, một khi thân thể đối phương các hạng cẩm tinh đều viễn siêu suy yếu chi lực phạm vi, như vậy loại này suy giảm cũng chỉ là biến thành đơn thuần suy yếu mà thôi, cũng tỉ như hiện tại bộc phát ra toàn lực ta. Do toàn bộ bạo phát đi ra thực lực mạnh bao nhiêu? Bởi vì lúc trước không có một cái nào so với vật, cho nên hắn cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết là siêu phàm người thậm chí là bệ tỷ trong miệng thần chi ở dưới sức mạnh của hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Mà lại, vì cam đoan không tạo thành quá lớn phá hư, lúc trước hắn tất cả chiến đấu cũng đều là tại khắc chế lực lượng của mình hạ tiến hành. Bất quá bây giờ, tại gặp được cái này cái gọi là 12 trụ thần chi một ta qua sau, bị suy yếu một nửa lực lượng hắn cuối cùng là rõ ràng một chút. Một quyền, Do nhẹ nhàng đem trường kiếm cắm ở bên cạnh, nhìn xem không ngừng kích động cánh tựa hồ muốn sử dụng cái gì vu thuật ba đầu quá đen, đưa khí lạnh như băng nói: "Nếu như một quyền ngươi không chết, ta để cho ngươi đi." Nói xong, Dưới chân hắn bỗng nhiên dừng lại, vang một tiếng tiếng vang, mặt đất trực tiếp hình thành một cái dạng cái bát hồ to. Mà Jon cả người thì trong chốc lát xuất hiện tại ba đầu quạ đen đỉnh đầu, giơ ra hữu quyền hung hăng đè xuống. Chết. Ầm ầm. Giống như tiếng sấm. Ba đầu quạ đen hai cái đầu cùng nhau lõm một khối lớn, theo sau bột một tiếng nổ tung. Vô số thịt nát hỗn hợp có máu tươi văng khắp nơi mở. Mà còn lại ở giữa cái kia quạ đầu nửa cái đầu cũng đã vỡ vụn, chỉ còn lại có một con màu da cam độc nhãn hoảng sợ nhìn chằm chằm Dắt. Thế nào khả năng? Ta hấp tư gì Ta vi đại mục nát đại đế. Nó vẫn chưa nói xong, toàn bộ khổng lồ ba đầu quạ đen liền cấp tốc hóa thành khói đen nhanh chóng biến mất. Đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn cuối cùng nhất một sợi xương mù biến mất, Ron lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi. Cả người hắn cấp tốc có lại lần nữa khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Theo ba đầu quạ đen chết đi, bốn phía đen nhánh không gian cũng như gợn sóng tấm chậm rãi tản ra. Dương Ron lần nữa lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện mình y nguyên ngồi tại xe ngựa trong xe, cùng trước đó minh tưởng lúc không có cái gì hai loại. Hảo giác, vẫn là đối phương là trực tiếp đem ta kéo vào cái nào đó không gian. Ron quét mắt chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào hoàn cảnh, khẽ như mày. Bất quá Ngay tại hắn thu tầm mắt lại thời điểm, hắn đung nhiên chú ý tới tại tay phải hắn trên mu bàn tay tà quạ chi nhãn, một sợi kim hoàng sắt dây nhỏ chính lơ lửng ở phía trên. Đây là cái gì? Ngay tại hắn vừa định bắt lấy cái này, sợi dây nhỏ nghiên cứu một chút lúc, đồng nhiên, tại bên hông hắn một cái sao động cảm giác đột nhiên rung manh tiến ra. Lập tức một chương màu ửng đỏ mặt nạ tự động bay ra, cấp tốc hướng phía kia sợi kim sắt dây nhỏ bộ nhỏ qua. Kia là tại mê thất chi thành bên trong giòn từ vợ cái trong tay lấy được y qua chi tử mặt nạ. Lúc này, cái mặt nạ này bên trong kia một mực kiên tĩnh ngây thơ ý thức vậy mà biểu hiện ra cực độ khát vọng cảm xúc. Đây là muốn làm sao? mặt nạ ý thức ngoại trừ mãnh liệt này khát vọng cảm xúc bên ngoài, John còn ẩn ẩn cảm thấy một kia thân mật cảm xúc. đã ngươi muốn, như vậy liền ăn đi. Tựa hồ là đạt được John cho phép, cái mặt nạ kia trực tiếp lấy một loại không nhìn ra lực lượng đem kim sắt dây nhỏ một chút xíu thôn vẹt hết, mà đang ăn rơi dây nhỏ sau, mặt nạ bên trong ý thức phát ra một trận reo hò cảm xúc, theo sau như mặt nước trực tiếp không có vào đến tay hắn trên lưng tả quả chi nhãn bên trong. t, rất nhỏ tiếng vang bên trong, John đống nhiên chú ý tới mình tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính cuối cùng nhất, một con kỳ quái ấn ký nổi lên. ấn ký từ ở bề ngoài nhìn như còn là một con mọc ra kim sắt rắn. Vị trí vừa vận tại biểu tượng ma nữ chi huyết huyết nhãn phía sau. 8. Quy một chương 188, chiến đấu 1. Chương 193, chiến đấu 1. Chương 193. Nhìn thấy xuất hiện người áo đen ảnh, Don chậm rãi đứng lên. Tại hắn phía sau hai đầu gấu xám cũng giống như cảm nhận được uy hiếp, mở ra răng, phát ra o ô, ô uy hiếp âm thanh. Đợi cho tất cả áo bảo đen đều đi ra ở ảnh, trong đó nhìn như thủ lĩnh một gã áo bảo đen nhẹ nhàng xốc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra một trường che kín vết sẹo cũng không giơ mặt. Hắn con màu trắng nhìn từ trên xuống dưới không lúc nhích Jon, đột nhiên mở miệng nói: "Di chất người thừa kế" chính là ngươi đem hắc tư gì, e đại nhân giết chết đi, giao ra bản nguyên, đây không phải là loại người như ngươi có thể nắm giữ đồ vật, không để ý đến lời nói của đối phương, người người trong không khí nồng đậm mục nát khí tức, do nghiêng nghiêng đầu hỏi ngược lại, mục nát chi địa người, ngươi nếu biết, người kia còn muốn nói cái gì, nhưng hắn bên cạnh một cái khác thân hình gầy yếu người áo đen lại là trực tiếp vươn tay thanh âm âm lãnh nói, nói như thế nói nhảm nhiều làm cái gì, xử lý hắn, rồi mới đem bản nguyên tháo rời ra, thoại âm rơi xuống, tên kia áo bào đen đột nhiên mở ra bàn tay ra sức một cái, bệnh, trong nháy mắt, toàn bộ trạng vạng tối hạ rừng cây bỗng nhiên tối đen phản phất bị một tầng lực lượng vô hình bả phủ, mà John cũng đống nhiên cảm giác thân thể của mình đống nhiên trầm xuống, hai chân trực tiếp không xuống mổ bên trong, nhìn xem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng John, kia gầy yếu áo bào đen nết miệng, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. trôn vùi đi, nô hỏa, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, do toàn thân cao thấp đột nhiên bốc cháy lên nhiều đám màu đen ngọn lửa, phản phất đạt được cái nào đó thời cơ, màu đen ngọn lửa hơi dính đến John thân thể liền lập tức căng phồng lên, theo sau cấp tốc bị đống lớn hắc hỏa bả phủ. hô, tại đem John bao phủ sau, màu đen ngọn lửa cũng không có dừng lại, mà là cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Hạ lựa này mầm lan tràn dưới, kéo xe hai đầu gấu xám phát ra một tiếng rú thảm, liên đối lấy phía sau kia to lớn hắc mã xe tất cả đều cấp tốc hòa tan thành đen nhánh như bùn, thẩm thấu tiến thổ nhượng bên trong. Zắc. Trói hai quả minh thành, vô số thân hình khủng lỗ quạ đen không biết thời điểm nào lặng yên xoay quanh tại rừng cây trên không. Bọn chúng huyết hồng sắc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thiêu đốt hắc hỏa rừng cây, một loại băng lánh tĩnh mịch không khí cấp tốc ở trùng quanh trải rộng ra. Vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian, bị hắc ám nơi bao bọc rừng cây tất cả đều biến thành đen nhánh hôi bại tĩnh mịch. Trong không khí phiêu đãng điểm điểm đen xám mù một cố khó người mùi cháy khét tràn ngập trong đó mà đối mặt loại này kinh khủng trắng cành, ngay từ đầu nói chuyện tên kia mặt thẹo nam nhân sắc mặt lại là mười phần hung ác nham hiểm nhìn xem bên cạnh thân hình gầy yếu áo bào đen, Nô sần, người đây là ý gì? Hắc hắc, ta ý gì? Tên là nổ sần áo bào đen mỉm cười, lộ ra miệng bên trong không giống người tinh mị răng, ta chỉ là tuân theo thứ nhất đại nhân mệnh lệnh, đem cướp đoạt ta bản nguyên gia hỏa xử lý, mà lại đã đối phương có thể đem thứ 11 đại nhân xử lý, như vậy khẳng định có chỗ ỷ lại, ta đều chỉ là vì bảo hiểm mà thôi. Nghe đối phương giải thích, mặt thẹo nam nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nhưng lần này dẫn đội người là ta đừng tưởng rằng ngươi cùng phụ lợi đặc biệt quan hệ tốt ta cũng không dám động tới ngươi. Ồ, như vậy tôn kính gơ rát đại nhân. Nô thần chậm rãi quay đầu, dần dần thu liễm lại trên mặt châm chọc tiểu dung, màu trắng bệnh hai mắt nhìn trầm trầm đối phương. Ngay đây là dự định hiện tại liền muốn ở chỗ này động thủ. Ngươi cho rằng ta không dám? Mặc dù hai người cãi lộn, nhưng không biết tại sao hai người phía sau mấy áo bào đen lại hoàn toàn không có khuyên can ý tứ, thậm chí một hai tên áo bào đen trên mặt còn mang theo xem trò vui biểu lộ. Ngay tại tên là gơ mặt thèm nam nhân không nhịn được muốn bạo khởi xuất thủ lúc, kia một mực tiêu đốt lên hắc hát hỏa rừng cây bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Hô một trận cuồng phong đảo qua, một cô điên cuồng cùng giết chóc khí tức trực tiếp đem chúng quanh hắt hỏa cho thổi tắt. Hả? Nhìn thấy này quỷ dị hình tượng, cái lộn hai người lập tức sững sờ, tiếp lấy không hẹn mà cùng hướng phía John vừa rồi vị trí nhìn lại. ở nơi đó, toàn thân Y nguyên thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm John chính chậm rãi ngẩng đầu, một đôi như màu đỏ như hổ phách hai mắt xuyên thấu qua mánh liệt thiêu đốt hỏa diễm nhìn xem tất cả tà quả vu sư. A, vậy mà tại nô hỏa hạ không có thiêu chết, năng lực sao? Nhìn thấy cái này, nô sần nhũ một bên khác gơ lại phảng phất cảm ứng được cái gì, đấy lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. đột nhiên. Hắn nguyên bản hung ác nham hiểm sắc mặt dõng nhiên biến đổi, màu tránh ra, lớn tiếng gọi hàng đồng thời, gơ rát cả người giống như hòa tan, ba một tiếng nổ thành vô số hắc hát vụ tản ra. Mà tại gơ rát vừa hóa thành hắc hát vụ, một đạo xích hồng sắc dòng lũ vọt thẳng hướng tả quạ vu sư cho đứng. Oen, phản phất đại địa tên minh. Toàn bộ khu vực dõng nhiên lón một khối lớn. Theo sau mãnh liệt mà tới cuồng bạo khí lưu mới mang theo bại sơn đạo hải khí chất nổ tung. Lực lượng vô hình đột nhiên vỡ ra vô số đến lít nha lít nhít khe hở. Bầu trời đen nhánh bên trong, đại lượng quạ đen phát ra các các chói thay gọi bậy. Rất rất cổ. Trên thân nhiệm hắc hát hỏa Jon khống chế nạo phía sau dây dưa vẩn quanh màu đỏ cự sa chậm rãi thu hồi, theo sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Bạch. Đầy trời màu đỏ bóng rắn trực tiếp xông lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời đột nhiên một mảnh huyết hồng. Bên trong cách cách tiếng vang dưới, vô số quả đen thi khối sen lẫn lượng lớn máu tươi nổi tạng phảng phất như mưa rào hạ xuống bên tới. Tuy tiện xử lý nhiễu người quả đen, Jon lúc này mới từ thổ địa bên trong rút ra hai chân. Hắn băng lanh ánh mắt đảo qua bốn phía nồng đậm hắc hát Tại màn nữ chi huyết năng ở dưới, có thể thấy rõ ràng những này tà quả sư trên thân tồn tại thật sâu ác ý đột nhiên hắn ánh mắt tại một chỗ màu đỏ thâm áp ý trước dừng lại dưới lập tức thân hình đống nhiên biến mất hai tiếng tròn đủ xuất hiện lần nữa lúc doan cả người gắt gao ngăn chặn một chỗ hắc hát vụ tinh hồng sắc dây nhỏ giống như xúc tu đem nó trói chặt lại rồi mới kim châm đâm vào hắc hát vụ bên trong không ngừng quấy áa thấu khổ kêu thảm từ hắc hát vụ không ngừng phát ra hắc hát vụ không ngừng vặn kéo lên ẩn ẩn ngưng tụ ra một trương gậy còn thê thảm gương mặt gương mặt phảng phất gặp quỷ giống như nhìn xem doan màu trắng bệnh ánh mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu chính là ngươi xuất thủ đi doan một tay nắm chặt đối phương gậy còn gương mặt chỉ chỉ trên người còn tại không ngừng tiêu đốt hắc hát hỏa đem thứ này từ trên người ta triệt tiêu. Không. Nộ Sơn bởi vì thống khổ mà trên gương mặt giữ tận lộ ra một trận văn mèo, hắn dùng thanh âm khàn khàn hô lên lời nói: "Tại ngươi sinh mệnh không có hao hết trước đó, ngươi sẽ vĩnh viễn xa bị cho tàn chi hỏa đốt cháy, cho đến chết, cho đến chết." "Là sao? Vậy ta minh bạch." Nhìn chằm chằm trong tay thống khổ khoe miệng, giận trong lòng hơi động, một đầu to lớn hơi mở đỏ rắn từ hắn nào sau chui ra, chậm rãi mở ra miệng rắn. "Vậy liền mời ngươi chết trước đi." Quy một chương 189, chiến đấu 1. Chương 194, chiến đấu 1. Chương 194 Nộ Sần biểu tình dữ tợn, mở ra miệng lớn đỏ sắc thứ xả hóa thành một đạo hồng ảnh trong nháy mắt xuất hiện hắc hát vụ trước mặt. Điện thoại di động bừng em mở. Bất quá, tại thứ xả muốn đem nộ sần hóa thành hắc hát vụ sẽ rách thành mảnh vỡ lúc, một cái băng lanh thanh âm đột nhiên xuất hiện tại giọn phía sau. Giết hắn. Phúc. Mấy đạo khói đen hình thành quả vũ trong trước mắt liền đem thứ xả đâm xuyên, mà bị đâm xuyên gai rắn hồ loạn bóp méo dưới, vậy mà hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất tại không. Cùng một thời gian, giọn phía sau đột nhiên truyền đến một trận ủao nhói, Phúc phốc, phốc âm thanh, vô số đen nhánh dài nhỏ quạ vũ phản phất mũi tên đem hắn toàn bộ thân thể đâm xuyên. Hắc hắc hắc hắc. Ngô Xuân, ngươi là không giết chết được ta. Nhìn xem Tiêu Tán Thứ xả cùng thân đâm đầy quạ vụ giòn, nổ sần gầy yếu mặt lộ ra điên cuồng ánh mắt đắc ý. Bất quá, ta không nghĩ tới ngươi lại là gió bập chi xong người, cũng dám cướp đoạt ta tà quạ bản nguyên, xem ra, các ngươi vĩ đại vùng nắng cổ á chi vương cũng nghĩ đến thử bị mục nát bao phủ tư vị. Giúp đỡ sao? Không để ý đến những này, nói nhảm lời nói, hơi cảm thụ hạ thân tương thế, giòn huyết hồng sắc đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia lanh quang. Vô hình, hắn toàn bộ thân hình cao lớn lần nữa bành trướng. Một cỗ hung mãnh tàn bạo điên cuồng khí tức từ giòn quanh thân dâng trào ra lúc này don cả người phảng phất biến thành một gã bị hắc hỏa quấn quanh máu sắc cự nhân hắn nắm chặt nổ sần bàn tay bỗng nhiên dùng sức như vậy dạng này ngươi có chết hay không một trận gây răng thanh âm nổ sần gây còn gương mặt vậy mà giống đồ sứ che kín từng đạo tinh mịn vết rách máu sắc hừng quang hắn gắp ý điên cuồng biểu lộ đột nhiên trì trệ theo sau hóa thành một đống đen sầm thuận don lòng bàn tay chạy xuôi xuống dưới mà tại giết chết nổ sần sau don thân một mực thiêu đốt hắc hỏa cũng cấp tốc dập tắt hắn mắt nhìn phía sau cắm đầy đen nhánh quả vũ toàn thân chấn động mạnh một cái suy suy suy vô số dài nhỏ quả vũ lập tức kích bắn ra ngoài Nguyên bản bị quả vũ đâm bị thương xuyên qua vết thương, tại John toàn lực bộc phát trạng thái thế mà thịt mắt tốc độ rõ rệt khép lại. Mấy giây thời gian thời gian liền triệt để khỏi hẳn. Không có để ý thân nhanh chóng chữa trị thương thế, John mặt không thay đổi đảo qua không có vật gì xe ngựa vị trí, lại nhìn về phía hình bóng chắc chắc hôi bại rừng cây. Mắt đột nhiên dâng lên một cỗ không thể ức chế phẫn nộ. Các ngươi, lại dám hủy xe ngựa của ta? Phải biết, xe ngựa thế nhưng là hắn thật vất vả mới sưu tập đến các loại hiến tư liệu, thậm chí có chút thư tịch hắn còn chuyên cửa làm bút ký ghi chép, mà bây giờ lại bị tan rã không còn một mảnh, cái này khiến John sắc mặt lập tức trở nên khó coi không. Đi chết đi. Xoẹt. Đỏ sắc. Đầy trời đỏ sắc. Phạm phất vô cùng vô tận đỏ sắc thứ xả lấy một loại khó có thể tưởng tượng số lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Lấy Jon vì tâm 20m phạm vi bên trong, toàn bộ bị một cỗ xé rách khí tức nơi bao bọc. Tại cỗ khí tức này dưới, vừa mới hai tên phóng ra vũ thuật tà quạ vô sư trong nháy mắt từ hắc hát vụ bước ra. Mới vừa ra tới, ngay cả kêu thảm đều không có kêu thảm liền hóa thành vô số máu thịt mảnh vỡ. Ngoại trừ thứ xả bên ngoài, vô hình suy yếu chi lực cũng nương theo lấy thứ xả xuất hiện từ Jon thân khuyết tán ra. Suy yếu chi lực phạm vi không có thứ xả 20m hạn chế, trực tiếp phúc bắn chạng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Bất quá, đối mặt với cuồng bạo công kích, năng lượng hóa trạng thái Gơ rát ánh mắt lại là băng lãnh đáng sợ. Hắn mắng để còn lại tà quạ vụ sư rời xa suy yếu phạm vi sau, mình thì bắt đầu đại đoạn đại đoạn đọc lên chú ngựa dấu chấm. IT, Cogother, quy 1 chương 190, thoát đi 1. Chương 195, thoát đi 1. Chương 195. Một loại khó nói lên lời khí tức theo Gơ rát chú ngữ triệu hắn cấp tốc hội tụ hội tụ tới. Gắt gao nhìn chằm chằm hung mãnh cuồng bạo tư thế giòn, gơ rát hóa thành hắc vụ có chút dừng lại tiếp lấy trong chốc lát từ năng lượng hóa hắc hát vụ trạng thái khôi phục lại. Hắn vươn tay bỗng nhiên một chỉ giòn, hắc hát quang trung cực. T. điểm điểm hắc hát quang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, theo sau trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn đen nhánh cổ sáng ầm vang bắn ra. Xuy, hắc sắc cổ sáng bao phủ xuống, hết thảy tất cả đều đều hóa thành tro phấn. Hắc hát quang kéo dài ước chừng 2 giây liền cấp tốc tiêu tán, mà tại hắc hát sắc cổ sáng bắn qua khu vực, đại địa giống như bị một đạo lợi kiếm qua, xuất hiện một đạo thâm đen sắc to lớn khe rẽ. Một cuốn mục nát âm hơi lạnh vị tại khe rẽ phát ra. Tên kia, phải chết đi. Nhìn xem mình tạo thành kết quả, Gơ rát một mặt mồ hôi lạnh cảnh giác chúng quanh. Vậy mà chỉ bằng vào lực lượng liền đem năng lượng hóa trạng thái nổ sần bốc chết, loại lực lượng kia. Gió bắp chi xâm thời điểm nào xuất hiện như thế một hào nhân vật, mà tại hắn tản mất vu thuật ở giữa, cái khác may mắn còn sống sót mấy tên tà quạ vu sư cũng đều lần lượt từ hắc hát vụ thoát ly xuống tới. Quét mắt phía sau xuất hiện tà quạ vu sư, gỡ rát hướng phía thứ nhất người khoát tay hào nói, lục soát một chút bản nguyên, tiện thể đem nổ sần di hại sưu tập, khả năng còn có hy vọng phục sinh. Mặc dù hắn cùng nổ sần một mực không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là cùng một chỗ cộng sự đồng sự nếu như bỏ mặc không quan tâm, cũng có lỗi với phổ lợi đặc biệt. Đạt được gơ rát mệnh lệnh, tên tia tạ quả vu sư không nói gì, chỉ là gật gật đầu, cấp tốc từ bên hông sở ra một cái đen nhánh pho tượng, rồi mới bấm nát, không gió mà bay, pho tượng bột phấn cấp tốc hướng phía bốn phía tản ra. rất nhanh, một chút xíu sám sắc điểm sáng phảng phất đáp lại xuất hiện tại bốn phía, những điểm sáng này chậm rãi vặn bèo di động tới, tựa hồ muốn tụ hợp cùng một chỗ. nhìn thấy cái này, gơ rát cảnh giác mặt lộ ra một kia chào phúng. ồ, lại còn có ý thức sao? không hổ là thứ ba đại nhân khéo giả, bất tử tính quá. hắn lời mới vừa nói phân nửa, đong nhiên. Tại kia Hắc hát Quang mở ra thâm đen khe ranh bên cạnh đột nhiên tuôn ra một cô huyết hồng sắc bá mang. Ngay sau đó, gỡ dắt đống nhiên cảm giác cổ của mình đống nhiên tê dợn, tập mắt, một cái không đầu áo bảo đen chậm rãi ngã xuống. Xoa, tiếng vang lanh lảnh, toàn thân đỏ loã, hơn nửa người một mảnh cháy đen ron dẫm lên xốp giòn thổ địa từ âm ảnh đi ra. Hắn phân nửa bên trái cánh tay cùng ngực bụng đã hóa thành thang cốc, nhưng điểm điểm máu sắc thịt tiêu cùng bệnh sắc xương mầm lại lấy thịt mắt tốc độ do dệt sinh sôi ra. Phủi mắt đã triệt để mất đi sức sống đầu, ron vốc một tiếng một cước gầm ngát, kém một chút, trên lệch như vậy một điểm, rất lâu không có trải nghiệm tử vong nguy hiểm không có để ý lòng bàn chân sền sệt huyết dịch cùng cạn bã, giòn huyết hồng sắt hai mắt quét mắt cái khác một lần nữa hóa thành hắc hát vụ đông đảo tà quả vu sư, ánh mắt cuối cùng tại thứ nhất chỗ đen nhánh âm ảnh trước thoáng dừng lại hạ. đây là tà quả vu sư lực lượng chân chính sao? xem ra đơn thuần tà quả muốn cường hắn nhiều. bất quá, hiện tại trời sắc như thế chậm, lần sau lại tới tìm các ngươi đi. tự lầm bầm ở giữa, giòn dưới chân bỗng nhiên một lõm. ầm, một tiếng nổ vang, cả người hắn trực tiếp quỷ dị biến mất tại chỗ. mà tại John biến mất không đầy một lát, nguyên bản ẩn nấp đi mấy tên tà quả vu sư lần nữa hiện hiện ra, bọn hắn tương hỗ liếc nhau một cái. Thứ nhất tên tà quả vụ sư vậy vây tay, một cô hắc hát vụ trực tiếp lan tràn đến gơ rắc bên cạnh thi thể, yên lặng đem nó thôn phệ hết. Một bên khác, màn đêm đen kịt hạ, khu rừng rậm rạp, một đạo đen nhánh nhoáng ảnh lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ dày đặc cây cối hiện lên. IT, Coggler, Quy 1 chương 191, thoát đi 2. Chương 196, thoát đi 2. Chương 196. Hai bên cảnh vật cơ hồ biến thành hắc cùng xám đạo đạo dây nhỏ. Toàn lực chạy hạ ron thậm chí nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ mơ hồ cảm giác không khí tựa hồ trở nên đặc biệt Phản phất như là một loại nào đó trong suốt dịch nhẫn, người đụng vào có loại bị bao khỏa kỳ dị cảm giác. Chân nếu như dùng sức giấm, thậm chí còn có thể sinh ra nhẹ nhàng lực lượng bán ngược. Dù mắt cùng đại não tốc độ phản ứng dưới loại trạng thái này cũng biến thành hơi chút chậm chạp. Bất quá, loại cảm giác này mặc dù kỳ dị, nhưng là trước mắt giòn nhưng không có bất luận cái gì tâm tình đi tỉ mỉ cảm thụ. Một mực chạy gần hơn 10 phút, theo trung quanh đại thụ dần dần biến thấp, giọt lúc này mới rốt cục dừng thân hình. Hô. Tại hắn dừng lại trong nháy mắt, phía sau bỗng nhiên mãnh liệt mang theo một trận mãnh liệt gió lốc. Hai bên cây cối phát ra một trận rầm rầm tiếng vang. Mảng lớn lá cây cùng cành nhau nhau bẻ gãy, rớt xuống. Không có để ý phía sau các loại vang động, do tay trái chống đỡ một cây đại thụ, sắc mặt âm trầm mắt nhìn thụ thương nửa người bên trái. Ngoại trừ nhan sắc có chút cháy đen bên ngoài, lúc này, bên kia vết thương đã hoàn toàn khép lại mà đứt rời cánh tay trái cũng tại cái này trong vòng 20 phút một lần nữa dài đi ra. Bất quá, cho dù dạng này, cái này mới mọc ra cánh tay trái so sánh những bộ vị khác, lại là 10 phần yếu ớt, cảm giác hơi dùng thêm chút sức liền có thể gãy xương rơi xuống. Nhẹ nhàng luốt ve hạ một lần nữa mọc ra yếu ớt cánh tay trái, dần sắc mặt âm trầm biến thành triệt để băng lãnh. Tuy nói trước đó cùng Di chắc cùng một chỗ trong sinh hoạt liền đối với Vu sư cùng vu thuật có nhất định hiểu rõ. Nhưng khi hắn chân chính cùng Vu sư chiến đấu sau, Ron mới hoàn toàn minh bạch, những này vu sư mức độ nguy hiểm, thoáng không chú ý, liền sẽ nhận chí mạng thương hại. Cũng tỉ như vừa rồi loại kia đem năng lượng áp súc đến cực hạn rồi mới phun ra hắc quang, nếu như không phải Ron phản ứng kịp thời, có lẽ hắn hiện tại thương thế liền không chỉ là nửa người hóa thành than cốc như vậy đơn giản, cho dù sẽ không mất đi năng lực phản kháng, nhưng cũng sẽ không quá tốt qua. Ta hiện tại tố chất thân thể cơ hồ cùng cổ đại sinh vật không sai biệt lắm cấp độ, nhưng vẫn như cũ bị thiêu đốt thành dạng này, xem ra nếu như không cần thiết là không thể cùng những tên kia chính diện chiến đấu. Bất quá, ngoại trừ những này quỷ dị siêu cường công kích bên ngoài, Ron cũng không phải không có phát hiện tà quạ Vu sư nhược điểm. Đó chính là những này tà quạ Vu sư nhục thể dị thường yếu đất, chỉ cần bị hắn bắt được, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, tại vừa rồi Ron sở dĩ lựa chọn thoát đi, ngoại trừ tà quạ Vu sư tự thân uy hiếp bên ngoài, trong đó điểm trọng yếu nhất là hắn đột nhiên cảm ứng được những này tà quạ Vu sư phía sau thoát ra tới một tia xa lạ khí tức. Địa khí tức này tràn đầy hư thối chân nhăn hôi thối. Có loại cùng lúc trước hắn tại tinh thần hồ gặp phải cái kia bạch thuộc cự nhân không sai biệt lắm cảm giác. Ron suy đoán, cái này sinh vật dù cho không phải loại kia kinh khủng gia hỏa cũng khẳng định là tương tự tồn tại, mà loại trình độ này tồn tại cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Cho nên, Ron lúc này mới lựa chọn trực tiếp đào động. Chỉ là, trên mu bàn tay tả quạ chi nhãn, giống như là định vị trang bị để hắn tại tả quạ vu sư trong mắt không có bất kỳ cái gì ẩn tàng khả năng. Cho nên, muốn triệt để thoát khỏi bọn gia hỏa này, như vậy chỉ có thể dùng những phương pháp khác xem ra là nhất định phải nhanh chạy tới phỉ kéo chi đô không phải lần sau lại bị đám người kia đuổi tới có lẽ cũng không phải là lần này loại kết quả này trong lòng làm ra quyết định do lần nữa quét mắt toàn thân trần trụi trật vật thân thể theo sau thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hai ngày sau tiến về phỉ kéo chi đô một đầu rộng lớn con đường số lượng xe ngựa cùng bảo vệ xe ngựa rất nhiều lính đánh thuê tạo thành đội ngũ chính chậm chạp hành xử đại đa số trên mã xa là gói lấy dây từng hàng hóa một số nhỏ thì là chuyên môn dùng để ngồi người xe ngựa Đội xe này trước đó Tựa Hồ gặp công kích, xe ngựa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tổn hại dấu vết. Bốn phía tuần tra lính đánh thuê trên thân cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy bao quanh màu xám băng vải cùng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Mà tại phía trước nhất một chiếc xe toa bên trong thay đổi một thân màu nâu giáp ra don chính xuyên thấu qua cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đối diện với hắn thì là một gã mặc thương nhân phục sức giữ lại hai chiếc rìa mép trung niên nam nhân. Xe ngựa lảng lặng hành sự thỉnh thoảng phát ra một trận rất nhỏ lay động. Tựa Hồ cảm giác toa xe bên trong bầu không khí có chút quá mức kiên tĩnh. Trung niên nam nhân mỉm cười nhìn đối diện don nói khẽ, don đại nhân. Ngài đang suy nghĩ cái gì? Nghe được thanh âm, Doan quay đầu lại, đồng dạng mỉm cười nói, không có cái gì, chỉ là một chút việc vặt vánh mà thôi. Là sao? Trung niên nam nhân nhìn vẻ mặt trầm tĩnh Doan, hắn tựa hồ quyết định cái gì, từ phía sau lấy ra một cái tinh xảo hộp quà thần sắc cung kính dị thường nói, Doan đại nhân, trước đó một mực không có chính thức cảm tạ ngài, cái này xin ngài nhận lấy. Hôm qua nếu như không phải ngài kịp thời cứu, ta nghĩ lần này đường đi khả năng chính là ta điểm cuối cùng. Vô rèn đại nhân ngài quá khách khí, thuận tay tiếp nhận hộp quà Doan cười nói, cho dù ngài lúc ấy gặp phải không phải ta, mà là những người khác. Nghĩ đến cũng sẽ ra tay trợ giúp. Không không không, cái này không giống. Tên là Ngô rèn Trung niên nam nhân lắc đầu thần sắc cảm động nói, ta từ 17 tuổi liền theo phụ thân ta hành đường, nhìn thấy người hoặc sự tình quá nhiều, giống ngài thiện lương như vậy quá ít người, cho đến tận này giống ngài dạng này vô tư người, ta cũng chỉ gặp ba cái. Là sao? Doãn giả bộ như nghi ngờ nói. đương nhiên. Ngô rèn gật gật đầu, bất quá hắn giống như nhớ tới cái gì, trên mặt tẩn ẩn hiện lên một tia lạc tịch thần sắc. Thật lâu, Ngô rèn mới ngẩng đầu tiếp tục nói, không nói cái này, đúng, Doãn đại nhân, không biết ngài tiến về phỉ kéo chi đô làm cái gì. Có cái gì cần ta trợ giúp sao? Mặc dù ta tại phỉ kéo chi đô chỉ là một cái tiểu thương nhân, nhưng là vài chỗ vẫn là có nhất định quyền nói chuyện. Trợ giúp khả năng tạm thời không cần. John mỉm cười nói. Nếu như có thể mà nói, ngài có thể hướng ta giới thiệu sơ lược hạ phỉ kéo chi đô tòa thành thị này sao? Ta lần đầu tiên tới thành phố này, đối với cái này phi thường tò mò. Cái này đương nhiên. Vô gật gật đầu giới thiệu nói. Phỉ kéo chi đô là thẻ mát cô đế quốc tam đại chủ thành một trong, bản thân có phồn bình chi địa sương hào. Rất nhiều nổi danh thương nhân cùng cỡ lớn thương hội tụ tập ở chỗ này, phỉ kéo chi đô nổi danh nhất chính là bờ rồn trung tâm quảng trường, trong đó, Jon một bên bảo trì mỉm cười một bên lặng lặng nghe gỗ rèn giới thiệu, theo đối phương tự thuật càng ngày càng nhiều, hắn đối phỉ kéo chi đô cũng biết đại khái. Mặc dù gỗ rèn tận lực đem nó mỹ hóa, nhưng Jon cũng từ đối phương trong giọng nói khía cạnh bên trong mơ hồ đoán ra phỉ kéo chi đô là một cái phồn vinh bể ngoài hạ một cái tương đối hỗn loạn thành thị. Cứ đoạt, ăn cắp, buôn bán vi phạm lệnh cấm vật phẩm hoặc là sự vật khác tại thành phố này, chỗ tối đều là khắp nơi có thể thấy được. Mà cỡ lớn thương hội phía sau cũng có được rất nhiều hắc ám thế lực cái bóng.